Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tay dâng lên một cốc nước lạnh cho cô uống Lên tiếp riêng cô vô phòng nghỉ ngơi xem tivi Gần tối Diêm đằng tới Anh vừa bước chân vào công trường Cô đã vội vàng kéo anh ra đến một nơi thật xa Mọi người đều biết em là vợ cũ của anh rồi Cô tức giận huồn hẹn nói Diêm đằng kẽ mỉm cười nhìn cô hỏi Thật sao? Còn vậy sao ư? Hiểu vũ giận chó đém mèo nhìn anh chằm chằm Anh có biết càng ngày hôm nay Là tôi có bao nhiêu xấu hổ hay sao hả? Tất cả mọi người đều đối xử thận trọng với tôi. Hình như là rất sợ đắc tội với tôi vậy. Cũng không giao vệ cho tôi. Còn bảo tôi nghỉ ngơi xem tivi. Tôi cũng không biết bản thân tới nơi này để làm gì nữa. Diêm Đặng nhìn cô dịu rằng. Bình thường em sống vất vả. Thì nhân cơ hội này nghỉ ngơi khỏe một chút đi. Cái gì chứ? Là tôi đang nghỉ phép sao? Hiểu vũ nổi đó mà nhìn anh. Cách nói này hoàn toàn không hề logic. Tôi đợi đây để làm việc lại bảo tôi nghỉ ngơi. Điều này quá là kỳ cục rồi Anh cảm thấy tôi thật sự là an tâm nghỉ ngơi ở nơi này sao Nếu tôi thật sự các chân xem tivi Thì không phải là quáo Để mượn ai hôm rời sao hả Nghe thấy cô nói thì diêm đằng bật cười Nhưng mà em cũng hiểu Mọi người sẽ không thể nào đối đãi với em Giống như thành hiệu vũ trước kia được nữa Cho nên bây giờ tôi mới hỏi chuyện này với anh đó Hiệu vũ nắm chặt quả đấm Với cơn mặt cương quyết Anh sao hỏi nhìn cô Chờ đợi cô nói tiếp Tôi tìm việc ở nơi khác Nhưng anh phải đồng ý với tôi, không được sa thải bất cứ người nào. Nghe lời cô nói, anh cắt tiếng cười nhạt. Còn bạn như vậy, em đi đến tổng công ty làm việc, như vậy thì em có việc làm mới, mà anh cũng sẽ không vì quan hệ của em mà sa thải bất cứ ai. Nghe lời anh nói, trái tim của Hiểu Vũ nhảy dựng lên, cô sững sờ nhìn anh. Tổng công ty ư? Cô vạn lần không ngờ tới anh sẽ đưa ra ý kiến này. Từ Kỳ hạ tháng chức, tháng sau cô ấy phải thăng chức lên làm trưởng phòng nhân sự kế thư ký bị trống, đúng lúc đó do em bổ khuyết Hơn nữa em cũng có kinh nghiệm Có thể nhanh chóng tiếp nhận Chính là ứng cử viên thích hợp nhất Chuyện này, đây là thực sự sao Cũng là quá khéo rồi đó Hiểu vũ nghi ngờ, cất tiếng hỏi Dì đằng lại nở ra một nụ cười Thư ký Hà phải nỗ lực mấy năm trời Mới có cơ hội thăng chức Lại còn phải đi thi mới lại chứng chỉ Em nói quá khéo, chỉ sợ cô ấy sẽ không tán thành Cách nói của em đi Không phải, đương nhiên tôi rất là khẳng định Năng lực của chị Hà Nhưng sao lại đúng lúc như vậy? Chuyện tôi là vợ trước của anh vừa bị phát hiện Tôi muốn đổi việc thì chị Hà lại được đúng lúc thăng chức chứ Cho nên nói câu khéo không thành sách Không phải hay sao hả? Bề mời của Diêm đằng chứa đựng nụ cười Giống như là tán ngẫu nói Thôi đâu rồi Bởi vì không muốn liên lụy tới người vô tội Cô chỉ có thể tiếp nhận lời đề nghị của anh Dù sao em cũng không ở lại đây nữa Trở thêm một ngày thì sẽ xấu hổ một ngày Ngày mai hãy đến tổng công ty trình diện đi Bây giờ anh sẽ đến đón em. Tại sao lại cần anh đón trước? Hiều Vũ há mồm muốn kháng nghĩ gì đó. Nhưng diêm đằng thần thái sang sàng lại nói tiếp. Ngày hôm nay là ngày của cha. bởi tối mang cha và dai sai ra ngoài ăn cơm. Anh cũng đã đặt nhà hàng trước rồi. Em gọi điện thoại về nhà nói một tiếng. đợi chúng ta sẽ về nhà cùng đón cha. Hiều Vũ kinh ngạc nhìn anh. Làm sao vậy chứ? Anh kéo cô vào trong ngực. Chẳng lẽ em không muốn cho cha trải qua một ngày cha thật là vui vẻ hay sao? Tôi, tôi đâu có nói chứ Cô đỏ mặt cất lời kháng nghị Trời chiều biến mất rồi Cả người hiểu vũ bị ôm chặt Ở trước ngực của dêm đằng Xung quanh đều là mùi thức lá đàn ông Ở trên người anh cùng với một loại mùi vị nước hoa Đáng chết Cô rất muốn được anh ôm suốt như vậy Người đàn ông này đang mê hoặc cô Tuyệt đối chính là đang mê hoặc cô Chẳng qua hôm nay là ngày của cha Thôi được rồi Cô xem ra cũng không có lý do gì để mà phản đối rồi Cũng không phải là vì anh, mà là vì cha cô. Ngày đầu tiên trình diện, hiệu Vũ đi theo tập sự bên cạnh thư ký Hà. Thật ra thì công việc cũng không có gì là thay đổi cả. Cô rất nhanh đã tiến vào trạng thái rồi. buổi trưa hai người phụ nữ ăn bữa trưa đơn giản ở quán cà phê bên cạnh công ty. Thư ký Hà bảo là muốn ăn mừng cô trở lại, cho nên làm chủ mời khách. nhập phúc của em, kế trưởng phòng nhân sự chị đã muốn lâu rồi cuối cùng cũng là của chị nha. Em ăn nhiều một chút, nếu không đủ thì gọi thêm. Thư ký Hà đẹp lạnh lùng, khó được vẻ mặt tươi quể nói. Hiểu vũ một miệng đầy mê ý vội vàng nuốt xuống. Chị Hà, chị qua khách khí rồi, làm sao lại là nhờ phúc của em chứ? Là chị có thực lực mới đúng. Thư ký Hà khẽ mỉm cười. Còn cả nói với chị là em không biết. Tổng giám đốc là vì muốn em trở về, nên mới cho chị thăng chức chứ. Chị, chị nói cái gì? Hiểu vũ bị sọc vội vàng uống một hớp cà phê điều khí. Mấy ngày trước tổng giám đốc đột nhiên nói muốn điều trị đến bộ phận nhân sự hỏi ý kiến của chị đương nhiên chị cầu cũng chẳng được chẳng những tiền lương cao hơn trước rất nhiều lại còn có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện